Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 11, lôi kim 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audi.xyz hời gian 00h06 phút, 11, chương 11, lôi kim, lôi tinh phong hơi run run, lập tức liền rõ ràng, đây là một chưa ngân thạch quáng hoa, không khỏi buồn cười, này vẫn là lối vào. Liền phát hiện quáng hoa Không biết bên trong có bao nhiêu Hắn nói ta đến thử xem Bảo luôn đánh ra Chém đánh tải trên vách đá Lôi tinh phong cũng không có cái khác đào móc công cụ Trực tiếp hay dùng bảo luôn chém đánh Oanh Bảo đợt công kích tương đương sát bén Chỉ là một đòn Liền đem vách đá đánh nát Liên tục hai kích Ngọ dương đã quát to một tiếng Đình hắn đã thấy trong tảng đá chưa ngân thạch Lôi tinh phong thu hồi bảo luôn cười tổ sư ra Đây là chưa ngân thạch chứ Hắn giả ngộ Ngọ dương âm thanh đều biến Hắn tới đây ít nhất 3 lần Có thể đào móc ra chưa ngân thạch Quả thực ít đến mức đáng thương Mỗi lần đều là tràn ngập hy vọng mà đến Mỗi lần cũng đều thất vọng mà về Hắn khó có thể tin À Phong Ngươi Ngươi làm sao làm sao biết nơi này có chưa ngân thạch Lôi tinh phong rất là vô tội Ta chỉ là dùng bảo luôn chém đánh một hồi Thí nghiệm mà thôi à Không nghĩ tới đây có chưa ngân thạch Ngọ dương vừa nghĩ Lôi tinh phong vừa bắt đầu xác thực nói thử một chút xem Hắn căn bản là không thể nào hiểu được Này thử một lần liền có thể thử ra một tổ chư ngân thạch Quả thực là lẽ nào có lý đó Tuy rằng làm sao cũng không nghĩ ra trong đó lý Thế nhưng không trở ngại hắn đi đào móc Một tổ chư ngân thạch quán Kỳ thực thật không có bao nhiêu Ngọ dương tự mình động thủ Cũng là được mười mấy khối quẳng vô thạch Nếu như tinh luyện Là không có bao nhiêu Phong xâm tôm cười vận may này ta cũng ước an à Cô kỳ nói Nơi này cũng thật là không ai sẽ chú ý Vừa vặn tại lối vào Trái lại sẽ không có người nào móc Ha <cười> ha À Phong vẫn may thật không tệ Không nghĩ ra nguyên nhân Cũng chỉ có thể đổ cho vận may Lôi tinh Phong đã sớm nghĩ thông suốt Chỉ cần mình biểu hiện ra một số thần kỳ Như vậy chỉ phải tìm vật liệu Sư phụ cùng tổ sư ra đều sẽ muốn từ bản thân Không chỉ có thể giúp bọn họ tìm tới vật liệu Chính mình cũng có thể nhân cơ hội được rất nhiều chỗ tốt Loại này một mũi tên trúng mấy chim sự tình Đó là càng nhiều càng tốt Ngọ dương cười vò vò lôi tinh phong đầu Nói ta đối với lần này thu hoạch tràn ngập hy vọng. An phòng liền hy vọng ngươi đến ba lần. Đây là lần thứ 4. Lần này ngay ở lối vào thu hoạch. Đã cùng ba lần trước gần như Ngọ Dương không phải không thừa nhận. Lần này mang theo Lôi Tinh Phong đến. Giá trị tuyệt đối Hắn tin tưởng lần này sẽ không chỉ phát hiện nơi này chưa ngân thạch quán hoa. Theo tiền nhân đào Móc Thông. Vẫn về phía trước. Lôi tinh phong không ngừng mà chung quanh kiểm tra. Sau đó yên lặng lúc trước. Trừ lối vào quán hoa ở ngoài. Hắn không có phát hiện những nơi khác có sự gì thường. Nói cách khác. Nơi này không có khoáng thạch. Toàn bộ thu mỏ lặng bên trong bốn phương thông suốt bên trong đào mốc còn như mạng nhện dựa vào lôi tinh phong lôi ấm chu vi mấy chục mét địa phương cũng có thể xem gió rõ, rõ ràng, ràng thâm nhập đến lấy hoảng diện lôi tinh phong vẫn không có phát hiện này hai loại khoáng thạch đúng là có khác biệt quáng chỉ là hứng thú của hắn không ở tại hắn khoáng Thạch lên cơ bản liền quên đa qua Lôi tinh phong cẩn thận bàn coi một cái Tan bốn vơ năm tiến vào nơi này Khoảng cách lối vào ít nhất cũng có 1.000m trở lên Nói cách khác đã thâm nhập đến cùng bộ Nhìn bốn phương thông suốt thông Hắn cũng không biết nên lựa chọn ra sao đường đi Nơi này phản phất đã đào không Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ ở đây từng lưu lại Ngọ dương có hơi thất vọng Nói không có phát hiện sao Cô kỳ cười Sư phụ Ngươi quá sốt ruột Ha ha Ngọ dương thở dài Đúng đấy Ta là có chút sốt ruột ăn Nơi này cũng xác thực không có cái gì Đều sắp muốn đào giống Ha ha Ta cũng là hôn đầu Đến đại gia theo ta đến Chọn một cái thông Ngọ dương liền đi vào Lôi tinh phong theo sát phía sau Hắn nói Tổ sư ra Nơi này nên đào sống Sẽ không có khoáng thạch tồn tại Ngọ dương ta biết Ta biết là ta ngất đầu Rất nhanh mọi người liền đến Đến một to lớn chỗ trống bên trong Ngọ dương không có dừng lại Hắn tìm tới một chỗ vách đá thiên nhiên vết nứt Nói Ta nhớ tới tại cái này vết nước dưới Đã từng đào được quá một chút chưa ngân thạch Sau đó bởi vì thời gian quan hệ Thăm dò mười mấy điểm cũng không có tìm được chưa ngân thạch Ta liền từ bỏ Lần này để A Phong đến thử xem Đây là một cực kỳ chật hẹp vết nước Theo vết nước xuống Bên trong từ từ rộng rãi lên Có thể nhìn thấy trên vách đá vô số lỗ thủng Trên đất đều là đống đá vùng thích. Lôi tinh phong cười tổ sư ra. Này đều là ngươi đào móc. Ngọ dương sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn nói. Phần lớn đều là ta đào móc. Còn có một số ít. Hẳn là những khác người tu luyện đào móc đi. Lôi tinh phong một chút nhìn lại. Nay một mặt nham trên vách đá. Xác thực có ánh bạc búc ra. Chỉ là số lượng cực nhỏ Đều là một ít linh tinh ánh sáng Hắn đã biết Nơi này không có quán hoa Chỉ có cực nhỏ lượng chưa ngân thạch Chẳng trách tổ sư ra không đào được Ngọ dương tràn đầy chờ mong thế nào Lôi tinh phong cười hì hì Tổ sư ra a không ra sao a Ngọ dương nhất thời nhục chí Hắn nói Ai Cũng là nơi này có chưa ngân thạch cùng trạch tinh thạch Chỗ khác Có thể có này hai loại quáng Nhưng là ta không biết ở nơi nào Lôi tinh phong tổ sư ra Đừng vội Chúng ta mới xem một phần nhỏ thu mỏ lặng Ngược lại còn có thời gian Đến vực ngoại tinh không sau Trở lại thời gian là có quy định Đến lúc đó không trở về đi Vậy thì không thể quay về phải mượn người khác thời không bí môn mới có thể trở về đi Vì lẽ đó ở đây thời gian phi thường quý giá Dọc theo vách đá một đường đa qua Lôi tinh phong thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra Ba người kia đã không thể ra sức Chỉ có theo lôi tinh phong đi Ngược lại vào mắt đều là nham thạch Đều là đào móc lung ta lung tung tảng đá Ba người bọn họ cũng không biết nơi nào có quán Nơi nào không phải quán. Nếu là dựa theo ngọ dương nguyên lai tính khí, vậy thì là loạn đảo một mạch. Đào được coi như kiếm được, không đào được rất bình thường. Lôi Tinh Phong đối với linh tinh khoáng thạch căn bản cũng không có hứng thú. Đồ chơi kia tiêu hao thời gian không nói, thu hoạch thực sự là quá nhỏ. Hắn tuyệt đối xem thường đi đào. Nếu là ngọ dương biết lôi tinh phong là nghĩ như vậy Phỏng Trừng muốn nổi trận lôi đình Hắn tâm tình bây giờ Dù cho có thể đào được một khối khoáng thạch cũng là tốt đẹp Rất nhanh sẽ đi tới vết nước đáy Triệt để không có đường đi Lôi tinh phong lùi về sau mấy chục mét Chỉ vào một vách đá Nói Tổ sư ra Ngươi đến công khích một lần Chớ quá lớn sức mạnh Ngọ dương lúc này tuyệt đối ngoan Lôi tinh phong nói cái gì Hắn thì làm cái đó Lăng không một trường Âm ầm trong tiếng Vách đá nhất thời đổ sụp xuống Sửng lên nồng đậm bụi mù Chốt lát công phu Bụi mù tản đi Xuất hiện một cái cửa đồng Mặt sau dĩ nhiên lại xuất hiện một vết nứt chỉ là một vách đá ngăn cản, chức vẫn không nhìn thấy mà thôi. Ngọ Dương Kỳ, ngươi làm sao biết nơi này có một vết nứt? Lôi Tinh cười hì hì, ta đoán. Cổ Kỳ cũng thật là thần kỳ, ta cũng nhìn không ra, nơi này mặt sau là không. Lôi Tinh Phong giành trước tiến vào vết nứt. Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Theo liền đi vào. Phong sâm tung lắc đầu một cái Hắn biết sư phụ cùng sư huyên có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Có điều Hắn đồng dạng đối với lôi tinh Phong có rất mạnh tự tin Cái khe này là mới khai phá đi ra Còn không có bất kỳ người nào từng tiến vào Vết nứt rộng lớn 2 m Trình lên rộng dưới hẹp cũng hình tam giác Vì lẽ đó ở đây là không thể làm đến nơi đến chốn Lôi tinh phong sau khi tiến vào liền bay lên đến Theo vết nước vấn về phía trước Mấy phút sau Lôi tinh phong liền nhìn thấy một rất lớn chỗ trống Đây là tự nhiên hình thành thạc huyệt Hai chân rơi xuống đất Lôi tinh phong tâm niệm khẽ động Lôi ấm phát ra tia sáng chói mắt Tại cách này thạc huyệt bên trong Lôi tinh phong rốt cuộc phát hiện trên vách đá bốc ra ánh sáng. Cái kia coi là thật là đủ mọi màu sắc. Không chỉ có riêng chỉ là chưa ngân thạch cùng chạy tinh thạch ánh sáng. Còn có những khắc quang bốc ra. Lôi tinh phong đã biết. Nơi này còn có cái gì khác quáng. Chỉ là không có đào móc ra trước. Hắn cũng không biết là cái gì khoáng thạch. Đây chính là hắn nắm giữ ưu thế lớn nhất. Tìm kiếm bút xa ánh bạc cùng nhạc ánh sáng màu lam Đây là ẩm dấu ở vách đá sao chưa ngân thạch cùng trạch tinh thạch dấu hiệu Nhìn lôi tinh phong lộ ra vẻ tươi cười Ngọ dương nhất thời thở một hơi Lập tức chiếc đồng lên Hắn nói À phong Thế nào Lôi tinh phong cười Thật giống vận khí không tệ Nơi này nếu là lần đầu tiên tới à đều là xe có thu hoạch Thạch huyệnệt cao tới chừng 10 thước chiều rộng hai mươi mấy mét hiện hộ lô hình dạng vách đá ngâm đen tại lôi ấm chiếu giỏi xuống b ra nhàn nhạt màu xanh đây là Ngọ Dương ba người nhìn thấy cảnh tượng thế nhưng lôi tinh phong nhìn thấy hoàn toàn khác nhau lôi tinh phong chỉ vào một vách đá Nói nơi này từ nơi này đào ra Ngọ dương căn bản là không cần cổ kỳ cùng phong xâm tông động thủ Lão nhân ra người tự mình ra trận Cũng không cần công cụ Trực tiếp phát động tấn công Bất kỳ cứng rắn vách đá Tại sự công kích của hắn dưới Đều yếu đối cực điểm Trong nháy mắt liền phá tan vách đá Khi thấy phá tan trong vách đá lặng thô thạch Ngọ dương không khỏi quát To một tiếng thật trạch tinh thạch lặng thô Ha ha Lôi tinh phong Sư phụ Ngươi đến đảo nơi này Cổ kỳ nhắm ngay vách đá công kích Trong nháy mắt Một đống lớn đá vụn hạ xuống Đợi được bụi mù hạ xuống Hắn kinh ngạc Chưa ngân thạch A phong Ngươi cũng quá thần kỳ Ngươi làm sao biết Hắn thực sự là không nghĩ ra Vách đá này cùng bên cạnh nham thạch như thế Nhưng vì cái gì mặt sau có quán lôi tinh phong sẽ biết Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng Hắn nơi nào biết lôi tinh phong có thể thấy được khoáng thạch búc ra ánh sáng Ngọ dương đều không lo nổi đào móc trạch tinh thạch Một hồi liền lẻn đến cổ kỳ bên người Khi hắn nhìn rõ ràng lộ ra chưa ngân thạch lặng thô Không khỏi chấn động. A Phong. Quá tuyệt. Phong xâm tông trừ lần trước tại Đại Thạch Tràng đem được thiên tinh công lao quy về lôi tinh phong ở ngoài. Vẫn là lần thứ nhất kiến thức lôi tinh phong thần kỳ. Hắn trở mắt ngoác mồm nhìn. Một lát. Hắn thở dài nói. Đây là ra sao bản lính A. Sau đó A Phong sẽ không làm tài liệu bận tâm. Lôi Tinh Phong nói: "Thật bắt đầu đào ta cũng tìm địa phương đào." Hắn đã sớm tập trung một chỗ, nơi đó hiện ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng ấm. "Phong Sơn tung A Phong ta ở đâu đào?"